Chương 9 Màu sắc cơ bản của suy nghĩ Khám phá, bao gồm việc thấy những điều mọi người thấy và nghĩ ra những điều chưa ai nghĩ Albert St. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét một vấn đề thực sự rất đáng ngạc nhiên